Chào mừng quý tín giả đã quay trở lại với rất đồng Trà Điều, chị Ma Nguyễn Huy. Và trong hai ngày cuối tháng của tháng 2, ngày 27 và ngày 28, Huy mời quý tín giả cùng nghe một bộ truyện của tác giả Thủy Du, trò chơi tử vong. Huy sẽ phục vụ trong tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người chú ý đón nghe nhé. Đây là một bộ truyện mà không mang theo cái hơi hướng của truyện dân gian như thường khi chúng ta nghe. Một bộ truyện mang hơi hướng hiện đại và mang một cái phong cách rất là mới mẻ, rất là creepy, có nghĩa là mang màu sắc huyền bí nhiều hơn. Ừm. Uhm, Thụy Du thì đang phát cái bộ truyện Thuật xâm sinh tử, quy phát ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện dài kỳ và nhận được cái sự đánh giá rất là cao cũng như là sự yêu thích của quý tín giả rất là nhiều. Mọi người nếu như chưa tiếp cận tới bộ truyện đó thì hãy tìm nghe trên kênh Nguyễn Huy Truyện dài kỳ nhé. Một bộ truyện dài tập rất là hay. Còn bây giờ thì Huy mời quý tín giả cùng bước vào tập truyện đầu tiên của trò chơi tử vong tác giả Thủy Vũ. Đêm nay, bầu trời không trăng không sao, tối đen như mực. Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, lên nến thở thấp lên ngọn đèn dầu đặt vào góc phía đông nam của căn phòng. Ánh sáng lay lắt, yếu ớt bao trùm lên trên bốn hình người. Bốn chiếc bóng tối đen đổ dài trên bốn bức tường, trượt dài và gãy khúc, tạo thành một khối hình thù kỳ dị. Âm khí từ ngọn lửa le lói bỗng chốc cháy bùng lên, tỏa khói dày đặc bao trùm khắp không gian. Có cảm tưởng như thời gian và không gian cùng lúc ngưng động lại đông cứng quanh bốn người chúng tôi. Bầu không khí ngột ngạt tới nỗi, không ai trong chúng tôi còn nghe thấy tiếng thở của chính mình. Cảm giác như cả bốn đứa đều bị mắc kẹt lại trong một vực thẳm tối tăm vô định nào đó, không có đường quay đầu. Trước đó ít phút, sau khi thắp sáng lên bốn ngọn đèn tù mù đặt ở bốn góc căn phòng, bốn người cùng ngồi xuống, xếp thành một vòng tròn. Từng chút một quan sát biểu hiện của nhau, Giờ phút này đây tôi không thể nhớ nổi ai là người đã khơi sướng ra cái ý tưởng điên rồ này. Chị nhớ khi đó, chúng tôi muốn tổ chức một buổi họp lớp khác với những lần trước đây. Nên đã chọn một ngôi nhà bỏ hoang để cùng nhau chơi một trò chơi gọi là tuần du địa phủ. Tuần du địa phủ vốn là nghi thức dẫn dắt người sống tìm xuống cõi chết tham quan. Và cuộc tham quan kỳ lạ này không chỉ giúp chúng ta gặp lại những người thân đã khuất, còn có thể nhìn thấy trước được tương lai thông qua lời của người âm, thậm chí còn thấy được cả thời điểm chết của mình nữa. Nếu một người luôn khao khát cậu mong được một lần gặp lại người thân đã mất hoặc ai đó đột ngột qua đời, muốn hỏi xem người chết có lời trăn trối hay dặn dò nào hay không, muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của một người nào đó, chẳng may bị sát hại, thậm chí là muốn hỏi người chết kẻ đã sát hại mạng họ là ai. Là nghi thức này chính là thứ mình cần. Dù bạn là ai, đức tin của bạn là gì, ngay cả khi bạn là một người theo chủ nghĩa vô thần, bạn đều có thể thực hiện nghi thức này. Nhưng để tôi nhắc nhở cho bạn nhớ, đây vốn là một nghi thức cấm kỵ. Bạn không được phép tùy tiện thực hiện nếu bên cạnh không có người dẫn dắt Chuyến đi nào cũng vậy, đặc biệt là tuần du địa phủ. Nếu không có người hướng dẫn, bạn chắc chắn sẽ bị lạc đường và hậu quả kia đó sẽ vô cùng thảm khốc. Biết là vậy, nhưng con người vốn là những sinh vật tò mò. Thứ gì càng cấm, càng có ma lực khủng khiếp, khiến chúng ta tò mò muốn thử. Chúng tôi cũng vậy, cũng là con người, muốn thử trải nghiệm cùng nhau xuống âm phủ một chuyến. Trước khi chuyến đi bắt đầu, chắc chắn sẽ có những khách hàng ngấm ngầm hối hận vì không ai muốn rút lui trước, chỉ vì không muốn trở thành kẻ nhắc gan trong mắt của những người khác. Giả như có ai đó lên tiếng trước trò chơi dại dột ấy, nếu như có thể chấm dứt tự trước khi bắt đầu, kết cục hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Đêm đó chúng tôi tụ tập đông đủ trong một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà nằm ở vùng ngoài ô hẻo lánh, tối tâm, không người lai vãn. Rất thích hợp để thực hiện nghi lễ mà không bị ai làm phiền. Bởi chuyến thăm quan này kỹ nhất là gián đoàn giữa chừng. Sau khi thắp lên bốn ngọn nến đặt ở bốn góc nhà, Linh hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Mồi thêm bốn nến nhang nữa là có thể tiến hành nghi thức rồi. Lên đốt nhang xong thì chi điều tra cho từng người chúng tôi. Mỗi người cầm một nén nhang nghi ngút khói, cắm vào một chén gạo sống đặt ở giữa bàn. Chiếc bàn gỗ cũ nát kêu lên những tiếng ọp ẹp như tiếng nghiến răng và bụi bẩn bám đầy trên mặt bàn, khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị. Lạch cạch, lạch cạch. Chỉ vài phút sau khi bốn nén nhang được cắm xuống, Cái bàn đột nhiên trung lắc lên dữ dội, cứ như có ai đó nấp bên dưới đang cầm lấy bốn chân bàn mà lắc. Càng lắc càng mạnh, càng nhanh hơn. Bốn đầu nhang cháy đỏ, bỗng phực cao lên thành đốm lửa. Khói trắng bay lên mù mịt, cuộn thành những hình thù kỳ dị. Cứ như xung quanh có vô số hồn ma đang thèm thuồng hít lấy hít để làn khói nhang thơm nức mũi, không ngừng tỏa ra từ bốn nén nhang to bằng hai ngón tay chụm lại. Mùi nhang thơm cùng với mùi ngưu hoàng tỏa ra trong lư đậm, khiến cho bầu không khí ngày càng vẩn đục, bức bối đến khó thở. Ngưu hoàng vốn là một vị thuốc hiếm, thỉnh thoảng mới tìm thấy trong mật của con bò. May mắn thì được viên to như quả trứng gà, thường thường chỉ thu được những hạt nhỏ cỡ hạt sạn. Khi lấy ra khỏi mật, ngưu hoàng có sắc vàng, vị đắng có mùi thơm. Viên nào hơi sếp nhẹ, không nứt vỡ, không đen sẫm là tốt. Dùng làm thuốc có tác dụng an thần, chống co giật và nhiều tác dụng khác. Vì là cổ hiếm nên ngưu hoàng có giá rất cao. Đem tán nhuyễn làm thành nhang nụ đốt lên trong lư đồng, chính là một trong những thứ vật cốt yếu cần chuẩn bị cho chuyến tuần du địa phủ. Lệnh ngước mắt nhìn lên chúng tôi. Điềm tĩnh nói. Bắt đầu thôi. Giọng nói vang vọng khắp không gian mờ ảo khó nhằn, tựa như lời thì thầm vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, nhẹ nhàng truyền sâu vào trong màn nhĩ chúng tôi. Hai tiếng bắt đầu vừa rơi xuống, người dẫn dắt chậm rãi lấy ra một sợi chỉ đỏ, buộc vào ngón út của từng người. Sợi chỉ đỏ siết chặt vào ngón tay út, trông như một vết cắt nhỏ đang rỉ máu kể từ đây, buộc chặt số phận của bốn người chúng tôi lại với nhau. Phần cuối của sợi chỉ đem buộc vào bốn chân nhang, người ta gọi là tiếp dẫn linh hồn. Sợi dây sẽ kéo linh hồn bốn người chúng tôi quay ngược trở về dương gian sau khi nghi thức kết thúc. Vậy nên, cần phải buộc thật chặt và không được để rơi ra. Chỉ đỏ cột vào tay mỗi người, còn phải giữ độ dài nhất định để từ người có thể cử động tay dễ dàng. Xong xuôi đầu đó, Linh lấy ra bốn tấm vải đỏ đưa cho mỗi người để tự bịt mắt lại. Cô ấy nói rằng con người không có mắt âm dương nên không thể nhìn thấy ma. Bằng cách bịt mắt, nhìn mọi thứ qua tấm vải đỏ, mắt âm dương của chúng tôi sẽ tạm thời được mở và có thể nhìn thấy những thứ mà lúc bình thường không thể thấy được. Chúng tôi hồi hộp làm theo, hai mắt nhắm chặt lại, tim đứa nào cũng đập lên thình thịch vì căng thẳng. Mọi thứ xung quanh chìm dần vào bóng tối. Tôi cũng dần mất đi tri giác, nhưng các giác quan khác lại có vẻ tinh nhạy hơn lúc bình thường rất nhiều. Khứu giác nhạy bén, khiến cho mùi ngưu hoàng càng trở nên đậm đặc hơn trong khoang mũi chúng tôi. Đứa nào cũng bắt đầu cảm thấy lâng lâng, dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lúc này, sờ chỉ đỏ trên ngón tay út tôi, bỗng dưng khẽ rung lên. Tôi nhíu mày lo lắng hỏi: "Đứa nào giận gì?" Nhưng không ai đáp lại tôi, mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh lặng. Tôi cố gắng trấn tĩnh chờ đợi hướng dẫn tiếp theo của Linh. Đột nhiên tôi nghe Linh lẩm bẩm nói gì đó, giọng nói nghe rất mơ hồ không rõ ràng, cũng không giống như bất cứ thứ ngôn ngữ nào mà tôi từng nghe qua, lộn xộn, rời rạc. Tôi tự hỏi đây có phải là những câu thần chú dùng để thực hiện nghi thức hay không. Sau từng lời từng chữ nhả ra từ khuôn miệng kỳ quái của linh, qua màn vải đỏ mờ mờ trước mắt tôi, cứ lận vẫn bên tai mãi không dứt. Không biết do câu thần chú cứ lặp đi lặp lại hay là vì mùi thơm kỳ quái Của loại ngư hoàng quý hiếm Hoặc cũng có thể là do tâm lý của tôi Bắt đầu hoảng loạn Không rõ là vì lý do gì Mà đầu óc tôi quay cuộn Đau nhất dữ dội Tim đập liên hồi Như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực Đúng lúc này Tiếng nói của người dẫn dắt lại vang lên Đi nào Cơ thể tôi bỗng dưng nhẹ hẳn đi Toàn thân nhẹ như một phiến lông vũn mơ hồ, lờ lững, tâm trí dần dần mất kiểm soát, chỉ nghe theo lời hướng dẫn của linh trong vô thức. "Cố ý nói với chúng tôi, chẳng ở phía trước có một cái cầu thang. Hãy đi xuống cầu thang đó. Dưới chân cầu thang là một cánh cửa. Mở cửa ra." Giọng linh lại vang lên trong ống tai. Khi tôi đẩy cửa ra, phía sau cánh cửa là bốn đốm sáng giống như bốn đầu nhang cháy đỏ được cắm trong chén gạo đặt ở trên bàn ở giữa bốn người chúng tôi. Đằng sau tấm vải đỏ che mắt, tuy tôi vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh phía trước, nhưng mọi thứ đều lờ mờ không rõ ràng, chồng chúng méo mó như bị bao phủ lên bởi một màn phim đỏ nhợ nhợ, đục ngậu mà quấy. Trực giác mách bảo với tôi, đây không phải là thế giới của người sống. Nhưng tôi vẫn tiếp tục bước về phía trước theo hướng dẫn. Khói nhang tỏa lan ra xung quanh, ngày càng dày đặc. Chỉ một lát sau, quay đầu lại đã không còn thấy ba người kia đâu nữa. Bốn người chúng tôi đã chia cắt từ đây. Tôi không còn nhìn thấy ai nữa. Chỉ có những câu thần chú và lời dẫn dắt của Linh vẫn vang đều đều trong ống tai. Và đó là thứ âm thanh duy nhất mà tôi còn nghe thấy được. Tôi vô thức chạm vào ngón út, kiểm tra xem sợi chỉ đỏ có còn ở đó hay không. Nếu không cẩn thận, để dây tiếp dẫn rơi ra mất, mối liên hệ giữa tôi với Dương Giang cũng sẽ bị cắt đứt đi. Trong phút chốc, một màn sương trắng lại ùa đến, ngay khi tôi đang dò dự, không biết có nên tiếp tục nghi thức hay không, thì giọng nói của Linh lại vang lên. Tiếp tục đi. Màn sương trắng dày đặc đột nhiên tách ra, tạo thành một con đường hiện ra trước mắt. Trải nghiệm này thật kỳ lạ. Cảm giác như tôi đang thực sự bước đi vào những ảo cảnh trong lời dẫn dắt của Linh, cứ lần lượt hiện ra. Dẫn tôi đi tiếp từ nơi này sang nơi khác trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Mọi hành động của tôi giờ đây dường như không còn nghe theo ý thức nữa. Tất cả đều bị mệnh lệnh của người dẫn dắt chi phối. Cảm giác mất đi sự tự chủ này làm dấy lên trong tôi một nỗi sợ hãi mơ hồ, không sao giải thích được. Cảm giác như chỉ cần mất tập trung một chút thôi, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại dương gian được nữa, khiến cho tôi không muốn tiếp tục nữa. Nhưng không hiểu sao, mọi ý thức phản kháng của tôi khi đó hoàn toàn không có tác dụng. Tôi vẫn cứ tiến lên theo lời dẫn dắt của Linh đi trên con đường nhập nhòan tối mà hai bên chẳng nhìn thấy gì, chỉ có khối trắng không ngừng vả vào thân mình lạnh buốt. Và con đường phía trước cứ kéo dài ra mãi chứ chừng, quanh co mãi miết, lang thang trong vô định. Không biết rốt cuộc mình đang đi đâu, đến đâu, khiến cho tôi dần bối mệt. Cứ như thể linh hồn tôi đang bị giằng chách bởi một thế lực vô hình nào đó. Bước đi mãi, đi mãi cho tới khi nhìn thấy một đôi giày da đen bóng lộ ra từ trong màn sương mù mờ ảo. Tôi giật mình khựng lại, từ đôi giày da bóng hướng mắt nhìn lên trên. Một người đàn ông dần hiện ra trong màn sương khói. Bộ vest đen thô cứng sáng ánh lên dưới sắc đỏ quỷ dị. Không một nếp gấp, không mềm mại như vải may, cùng những vết cháy xém loang lổ trên lớp giấy ngoại thô bóng. Kiến tụi có cảm giác như thứ vừa hiện ra trước mắt không phải người mà chỉ là một món đồ hàng mã. Ai đó đốt cháy dở chừng vẫn còn chưa cháy hết, đã vội vàng dập lửa đi nên lớp giấy kia vẫn chưa cháy được hết. Khi tôi cố nheo mắt nhìn vào khuôn mặt được tô vẽ bằng những cái màu sắc loè loẹt và chắc chắn đó chính là người giấy thì đôi mắt vô hồn của người giấy kia cũng đang trừng trừng nhìn tôi. Ánh mắt đó thực sự rất đáng sợ. Khi nhìn vừa chạm vào đôi mắt đen nhòe nhọẹt, liền có cảm giác tê buốt như bị một luồng điện cao thế chạy dọc xương sống. Khóe miệng người giấy từ từ hướng lên trên, như đang cố nặn ra một nụ cười. Nụ cười gượng gạo, làm hai vết tròn đỏ chét trên hai gò má của gã nhô cao. Biểu cảm càng lúc càng đáng sợ. Lúc này Cánh tay cứng đờ của người giấy đột nhiên đưa lên cao, chỉ về phía cánh cửa đóng chặt, như ngầm ra hiệu bảo tôi mau đi theo. Tôi không muốn đi theo, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy thật nhanh, nhưng hai chân không chịu nghe lời, cứ bước theo sau gã người giấy tiến về phía cánh cửa. Lúc này cả thể xác và linh hồn đều không nghe theo tôi nữa, nên tôi đành bất lực đi theo khi đứng trước cánh cửa, một cảm giác kỳ lạ chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Cánh cửa này sao quen thuộc quá. Người đàn ông giấy bên cạnh hướng đôi mắt vô hồn nhìn tôi như muốn nói. Vào mở cửa ra. Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong tâm trí. Tôi muốn nghe theo bản năng đang kêu gào bên trong. Muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức, nhưng không thể được nên không được mở cánh cửa đó ra. Tôi đã tự bảo mình như thế. Bởi tôi mơ hồ nhận ra cảnh tượng đằng sau đó, một khi mở ra sẽ không thể nào quên được. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, cánh cửa dần hé mở. Nhưng tôi đâu có chạm vào nó, tại sao cửa vẫn tự động mở ra? Ế trời cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi khi đó đã khiến linh hồn tôi vô cùng tuyệt vọng. Đó chính là phòng của tôi Bên trong vẫn là những vật dụng hằng ngày Quen thuộc tới nổi Có nhắm mắt cũng nhìn ra được Vì chỉ có một thứ Tôi không bao giờ ngờ Là có ngày được treo lơ lửng Trên cánh hoạt trần theo cái cách này Đó Chính là thân thể của tôi Sợi dây thồng lộng Thích chặt vào cổ Vẫn đang chậm chậm kéo theo thân thể đông đưa Xoay tròn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Hai bàn chân trần lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch và nhãn cầu lồi ra như hai con ốc bu nhỏ nhồi thịt. Lưỡi thề lè tím ngắt khiến cho tôi có cảm giác như đốt sống cổ bị bẻ gãy đi, đã làm cho cái cổ dài ngoằng ra, mất cần sứng và vô cùng kỳ dị. Tôi đã chết, chết trước linh hồn của tôi như thế. Với cái cần cổ treo cao trong căn phòng quen thuộc của chính mình. Tiếng thét thất thành của tôi như muốn xé toạc câu thần chú của linh mà thoát ra ngoài. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi cơ thể thoát ra khỏi cái muội nhang khối mù mịt u mê của ngưu hoàng, tôi cảm nhận được toàn thân mình đang giật nảy lên liên hồi. Và rồi trước mắt tôi, đột nhiên tối sầm lại, chỉ còn một màu đen đặc quánh và tâm trí quay trở ngược về với thể xác. Ngay lập tức thoát khỏi ảo cảnh, hoàn hồn trở về dương giặc. Lúc mơ hồ tỉnh lại được, thì thấy hai bàn tay tôi đang siết lấy cổ mình. Siết chặt tới nỗi nghẹn ngực, tím tái, không thở nổi. Còn thần trí thì vô cùng hỗn loạn. Tôi vội kéo mạnh vai đỡ che mắt ra. Lúc này hoa đang bắt đầu ôm đầu gào khóc, khóc đến tím tái mặt mày. Toàn thân co giật không ngừng, như người đang lên cơn động kinh. Hắn ở cách đó không xa, cũng đang lăn lộn trên đất, kêu gào thảm thiết. Mặt mũi Linh cũng tái nhợt như bị ma nhập, toàn thân trùng trễ, yếu ớt ngã xuống. Sợi chỉ đỏ buộc vào bốn chân nhang cắm dưới chén cơm cũng rơi ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, phải một lúc lâu sau, đợi đến khi ba hồn bại vía quay về đủ cả, tôi mới định thần lại được. Ngay lúc ấy, tôi lao đến chỗ Hằng, nắm chặt lấy cổ tay của Hằng, ngăn không cho nó giật đứt hết tóc trên đầu. Sao Hằng vẫn chưa tỉnh lại, sao cứ ngồi đó mà gào khóc nức nở như vậy. Không biết Hằng đang nhìn thấy gì mà hai chân không ngừng quẫy đạp, sức lực ở đâu ra mà mạnh vô cùng, đến sức của một thằng đàn ông khỏe mạnh như tôi mà cũng không giữ nổi nó, không thể khiến cho nó thôi vùng vẫy. Cố, cố, cố. Hằng đột nhiên ngừng khóc, toàn thân co giật dữ dội hơn. Miệng không ngừng sủi bọt trắng, ông ọc dãi nhớt tràn ra bên khóe miệng, chảy xuống đầm đìa, dính nhớp ướt đẫm hết cả ngực áo. Kiến cho tôi trong lúc hoảng sợ đã đột ngột buông tay ra. Thân thể Hằng mất đi điểm tựa, lập tức ngã bật ra đất đơn co giật càng ngày càng dữ dội hơn. Ngay cả miếng vải đỏ quấn quanh mắt cũng bị tuột ra, để lộ hai tròng mắt trắng dã, trông vô cùng đáng sợ. Hự! Tôi hét thật lớn tên cô ấy. Bởi trực giác mách bảo cho tôi biết, linh hồn hắn hiện giờ vẫn còn đang ở dưới âm ty, chứng kiến cái chết của chính mình. Có lẽ vì linh hồn quá sốc, cho nên chưa thể quay về nhập xác được. Biết vậy Nhưng tôi không biết phải làm gì thế nào, mới gọi được hồn bị. Đã nắm lấy hai vai của hờn mà lắc mạnh, liên tục gọi tên nó. Hy vọng ba hồn bảy vía của nó nghe được tiếng tôi gọi mà mau tỉnh lại. Hồi còn bé nghe bà tôi nói, khi gọi lớn tên của một người, sẽ gọi được cả ba hồn chín vía người đó quay trở về. Nếu chẳng may không biết không thể quay về đầy đủ, bị mất đi một phần hồn phách, sẽ khiến cho con người ta trở nên điên loạn, ngây ngốc cả đời. Hừ, hận à? Bơ bảo hộ chính diệt của hận. Bơ bảo khuyên giờ đây nhập xác. Tôi không ngừng gọi tên hận, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận và lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ phải ân hận cả đời vì không dừng cái trò chơi quái ác này sớm hơn. Nhưng bây giờ có hối hận cũng vô ích, tôi phải làm mọi cách giúp hận mau tỉnh lại. Lúc này Hỏa Minh Cảnh đã tỉnh rồi. Cũng giống như tôi, phải mất mấy phút để định thần lại. Sau đó chạy đến chỗ tôi, xem tôi và Hân như thế nào rồi. Ngay khi đến gần, bộ dạng của Hân đã khiến cho Hỏa kinh hãi vô cùng. Hả? Hơ một đêm sau như thế này? Hỏa cố trấn tĩnh, giúp tôi một tay giữ lấy thân thể Hân. Tôi nhìn Hỏa lo lắng nói, "Lúc tôi tỉnh lại thì thấy Hân như thế này rồi." Tấm mờ đỏ che mắt cũng đã mở ra. Cố biểu sao, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Có khi nào hắn vẫn chưa đó hay không mày? Hoàng nghe vậy thì sững người đi, quay sang gọi Linh. Linh đã đưa chúng tôi xuống thâm quan âm phủ được, thì nó cũng phải có cách đưa hắn trở lại. Nghĩ đến đây, tôi quay sang tìm Linh. Linh lúc này vẫn đang quỳ gối, cúi đầu, toàn thân run rẩy. Xung quanh ồn ào từ nãy tới giờ, nhưng Linh dường như không hay biết gì cả. Màn vải đỏ buộc quanh mắt vẫn chưa được tháo ra. Phải chăng có điều gì đó không ổn rồi? Thật quái lạ, sao chỉ có hai người nữ trong nhóm bị như thế này? Còn hai thằng đực trựa thì không sao. Nhịp tim tôi bắt đầu tăng nhanh lên, mồ hôi vã ra như tắm. Hoa kinh hãi quay sang nhìn tôi. "C-không lẽ cô ấy cũng..." Hai thằng sững sờ nhìn nhau, bầu không khí tĩnh lặng áo trầm lấy quanh gian nhà trống trải. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ răng. Hoa nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào Linh, rồi từ từ vươn tay ra, chụp lấy tấm vải đỏ che mắt, giật mạnh xuống. Chỉ tháo xuống một tấm vải đỏ thôi, mà hai đứa chúng tôi đứa nào cũng cực kỳ căng thẳng. Là, làm ơn, làm ơn đi. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nữa. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, Thần kinh căng cứng như dây đàn, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả lưng áo. Từng cơn gió ướt lạnh lùa qua những chấn song cửa cũ kỹ, tựa như lưỡi dao sắc lạnh cứa sâu vào trong da thịt tê buốt. Cùng lúc đó, gió cũng thổi tắt cả bốn ngọn nến được đặt ở bốn góc phòng. Trong phút chốc, bóng tối lại một lần nữa bao trùm lên bốn người chúng tôi, như một thế lực vô hình nào đó đang ra sức ngăn cản không muốn chúng tụi tháo tấm vải đỏ che mắt lên tra. Hoa thẳng thốt gọi lớn tên tôi. "Mịch, Mịch à, M mày đâu rồi? Có đó không?" Tôi nhanh chóng đáp lại. À, "Đây, tao đây nè." Hoa vốn có thói quen hút thuốc nên lúc nào trên người cũng phải có bật lửa. Còn tôi thì nói không với thuốc lá, cho nên lúc tâm tố như thế này, phải tự mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc đèn pin trong ba lô. Nhưng tay chân tôi trùng lên bừng bực, phải cắn môi dưới đến bật cả máu để giữ cho mình tỉnh táo. Tôi tự nhủ với lòng, nhà trống như thế này, gió lùa vào là chuyện bình thường. Gió thổi lớn quá thì tắt nến thôi. Đừng tự dọa mình nữa, phải thật bình tĩnh trở lại. Tôi cứ lẩm bẩm một hồi, nhưng cách này hình như không có hiệu quả cho lắm. Môi tôi đào đến bục cục, và nỗi sợ thì vẫn còn đó không hề tan biến. Mỗi lần sờ soạn lên những bề mặt lạnh ngắt, tôi vẫn sợ chết điếng khi bàn tay chạm phải thứ gì đó. Mà thứ đó biết đâu được là một bàn tay hay là một khúc xương trắng chứ. Đó có thể là bất cứ thứ gì. Cũng may tôi nhanh chóng lần tìm được đèn pin. Hoa ở bên kia cũng vừa bật lửa, tắt nén trở lại. Cả hai nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Không, không không sao đâu. Đo nội lớn, không biết là đang ăn ủi họa hay đang tự trấn an chính mình, mà lắp bắp mãi mới nói được trọn câu. Hoa gật đầu lia lịa, tiếng téu chậu linh, nghiến răng nghiến lợi, đưa tay kéo thật nhanh tấm vải đỏ đang che trước mắt lên xuống. Tấm vải đỏ vừa rơi xuống, thì một đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn lập tức hiện ra, chần chừ nhìn thẳng vào mắt họa, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu ta. Hòa giật mình lùi lại, ngay lập tức lùi ra xa tránh cô Linh. "Ê đó." Tôi hét lên. "Chíu đèn pin về phía cô ấy." Nhưng Linh không có phản ứng gì. Không chớp mắt hay chau mày trước ánh sáng chói mắt của đèn pin, mà vẫn ngồi yên, giữ nguyên tư thế. Hòa thu hết can đảm bước lại gần, liên tục tán vào mặt Linh, vừa khóc vừa gọi lớn. "Linh, đây nè." Mở mở mở tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Nhưng Linh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong vô thức, tôi cắn môi đến rớm máu. Mùi máu động lại nơi đầu lưỡi tanh lợm. Nếu Linh còn không mau tỉnh lại, sẽ không kịp cứu hắn nữa. Chỉ mong cách làm của Hỏa có thể đánh thức được Linh. Nhưng hình như Hỏa càng ngày càng mạnh tay hơn, đánh đến nỗi hai bên mặt Linh sưng húp hết cả lên. Cổ Ngụyu hắng sang một bên. Tóc mái lòa xòa che đi cả khuôn mặt, khiến cho tôi không thể nhìn ra biểu cảm của Linh lúc này. Một lúc sau, Linh mới từ từ ngẩng mặt lên. "Linh lại lên không phải không?" Nhìn thấy phản ứng đột ngột của Linh, tôi ngập ngừng hỏi lớn, "Sao rằng người mà chúng tôi đang đối mặt lúc này không phải là Linh, mà là một linh hồn sống xa nào đó đang ở trong cơ thể của cô ấy thì sao?" Nghe kỳ nghe gọi tên mình, Linh đột nhiên đưa tay bưng mặt khóc nức nở. Mặt mũi đầu tóc lấm lem đầy bụi bẩn và nước mắt. Trong Linh có vẻ rất hoảng sợ, chắc chắn vừa rồi đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. L "Linh à, lại lên cứ phải không?" "Linh, mình là Linh. Là Linh đây. Mình sợ quá." "Mày quá, Linh à, mau qua xem hơn như thế nào đi." Hà Nội. Linh vội quẹt nước mắt, bò lại gần hơn. Ngay khi vừa nhìn thấy Hân, Linh hỏi tôi: "Sao sao Hân lại trở thành ra như thế này?" "Mình cũng không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì thấy Hân như thế này rồi. Cho nên mình mới mới mở tấm vải đỏ ra." "Có phải như vậy mà Linh hồn của Hân bị mắc kẹt lại dưới vũng huyệt không?" Vừa nhấc lại, tôi đột nhiên thấy gai sông lưng, giống như có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ trong bóng tối. Tôi phải tự trấn an mình rằng là do tôi sợ quá nên mới tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình lén lúc nhìn vào trong những góc tối, chỉ để chắc chắn rằng không có bất cứ thứ gì đang ẩn mình trong đó. Hoa nhận ra ánh mắt kỳ lạ của tôi nên cũng nhìn theo tôi về phía bóng tối, nhưng hoàn toàn không có gì. Hoa lại hối thúc lên. Nè, mau nghĩ cách gì đi. Đợi lâu quá, công cụ được hơn 1 tuần rồi đó. Biết biết rồi, đi, đi lên nghĩ thử xem. Hỏa nó đúng rồi đó. Nếu linh hồn ra khỏi thể xác quá lâu, sẽ không quay trở về được nữa đâu. Im lặng chút đi, để lên suy nghĩ đã. Hỏa và tôi và Im lặng bất lực đứng một bên xem chuyện hận. Thời gian như ngừng trôi, bốn nén nhang đã tắt. Và rồi một chân nhang trong số đó bỗng gãy ngang đổ gặp súng. Tôi lo lắng hội Linh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nhàn không quay lại? Cơn hoảng loạn tốc độ khiến cho tôi trong vô thức siết chặt lấy bàn tay hắn. Sợ tính mạng con nhỏ trời cũng sẽ tắt đi như những nén nhang tàn. Sợ rằng trò chơi này rồi sẽ tới hồi không cứu vãn được nữa. Nhưng Linh dường như đã nghĩ ra được cách gì đó. Chỉ thấy Linh vội vã thấp lại mấy nén nhang nhặt nhanh lại bốn sợi chỉ đỏ đã trôi ra khỏi ngón tay út của mỗi người, một lần nữa cột vào mấy chân nhang, Hoa nùng nóng hỏi: Vì, "Giờ phải làm sao đây?" Cậu ta bắt đầu đổ lỗi cho Linh. Nói "Nếu như Linh không trở về sau 2 năm du học thì đã không có kỳ họp mặt kỳ quái như hôm nay rồi. Cho trò chơi nguy hiểm này cũng là Linh bày ra. Tất cả đều tại Linh." Nên hận mới trà nùng nỗi này. Càng nghĩ Hoa càng tức giận. "Đã bảo im đi mà, lên nó cố đi." Linh hét lên với Hoa, trong khi đang hơ qua hơ lại, mấy đầu nhang cháy đỏ trên đỉnh đầu của hắn. Miệng vẫn lầm trầm niệm một câu thần chú nào đó. Hắn bắt đầu có chút thay đổi, phản ứng co giật dần dịu đi. Cục đá đang đè nặng trong lòng tôi cũng phơi bớt. Tôi vui mừng khôn tả, hết nhìn Linh, trở lại nhìn Hân chờ đợi. Hồng ơi, Hồng hỡi. Hồng ơi, hỡi Hồng. Bơ ba Hồng chính phía. Hân, mau quay về nhập xác. Nhớ lời, cả ba chúng tôi đều mở to mắt ra nhìn Hân hồi hộp. Cơ thể Hân đột nhiên mềm nhũn ra trong tay tôi. Đôi mắt trợn trắng dần dần trở lại bình thường. Nhịp thở cũng đều đặn hơn. Sắc da có đỡ tái đi một chút, nhưng vẫn chưa thể mở miệng. Hân không sao chứ Sao không nói được chị Hòa lại hỏi Linh Nhưng Linh không trả lời Tôi gọi lấn Hân à Có nghe thấy hay không Hân trụng mình mấy cái Mi mắt kẻ lây động Dường như muốn mở mắt ra Nhưng lại sợ nhìn thấy những thứ khủng khiếp Nên không dám mở mắt ra ngay Chị nói kẻ à, Hân có nghe Linh lấy khăn giấy, lau sạch bột trắng còn dính trên khóe miệng của Hân, rồi nhẹ nhàng nói: "Âm, con mình, Hòa và Minh, bọn mình đi với đây. Đừng sợ, không sao đâu Hân à. Con từ từ mở mắt ra nhìn bọn mình đi. Vừa rồi bị cậu dọa chút sợ chết khiếp thôi đó." Hân chậm rãi mở mắt ra nhìn. Vừa nhìn thấy ba khuôn mặt quen thuộc, Hân ứ nước mắt, mần trở ôm chầm lấy ba đứa tôi mà khóc ròng lên. Miểu Mão nói: "Đi thôi, bọn mình mau trở cổ đây thôi. Hang sợ, sợ lắm." Tôi ườm lấy hận chân ăn. "Được, được rồi, bình tĩnh, đi, đi thôi." Tôi và Hòa mỗi người xốc một bên vai, dìu Hân ra ngoài. Để Linh đi trước soi đèn pin chiếu sáng. Cả bốn người chúng tôi lao nhanh ra xe rồi lái đi. Xe chạy xa dần, bỏ lại căn nhà hoang tối ớn sâu linh. Hoa ngồi cạnh ghế lái, lo lắng vỗ vai tôi hỏi: "Nè, mày lái được không?" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh. "Không sao, tôi lái được." Thực chất tai tôi vẫn rất trùng. Những gì nhìn thấy trong chuyến tuần du địa phủ vẫn còn lẩn vẩn trong tâm trí cô tôi. Hình ảnh như bóng ma, không dễ gì quên ngay được, nhất là hình ảnh về cái chết treo cổ đầy bi thảm trong căn phòng của chính mình. Xuất khoảng đường về, tôi không thôi tự hỏi rằng mình sẽ treo cổ tự sát thật hay sao. Nghĩ đến đây, tôi không dám nghĩ xa hơn nữa. Vội vàng lấy khăn giấy ướt lau mặt cho tỉnh táo, hít thở sâu vài cái trấn tĩnh, rồi lái xe lao đi thật nhanh trên con đường cao tốc, bỏ lại nỗi sợ hãi ở phía sau. Tâm trạng cũng dần thoải mái hơn nhiều. Tôi tắt điều hòa, hạ kính xe xuống, để không ký mắc đành tràn bầu trong xe, cuốn theo vùng khối nhàn và cả âm ký vẫn còn bám lại nơi địa ngục kia. Để tất cả nương theo cơn gió đêm mát lạnh trôi đi hết. Ngày mai đây, khi về tới thành phố rồi, sẽ trở lại cuộc sống bình thường mà thôi. Con đường cao tốc lượn quanh eo biển, đưa theo mùi gió biển mặn mặn ương ước bám dính vào da thịt rình rích. Tuy không mấy dễ chịu, nhưng biển luôn như thế, luôn khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái. Đây là thứ mà thế giới này nên có. Gió, mùi hương và ánh đèn đường. Tất cả khiến cho tôi có cảm giác như mình vừa được sống lại. Lúc này Hoa im lặng, gác tay lên cửa xe, nhìn xa xăm về phía biển, không biết đang nghĩ gì. Hân và Linh không nói lời nào. Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng tất cả đều ngầm hiểu với nhau, sẽ không ai nhắc lại những chuyện đã xảy ra nữa. Những gì chúng tôi nhìn thấy trong chuyến tuần du địa phủ, theo thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt đi hết, chỉ cần chúng tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi tin rằng một ngày nào đó, những cái chết được dự báo trước cũng sẽ biến mất đi trong tâm tưởng của chúng tôi. Bởi suy cho cùng, Đó không phải là những chuyện chúng tôi nên thấy, cũng không cần phải ghi nhớ mãi trong đầu. Để phá vỡ bầu không khí nặng nề, tôi lên tiếng trước, huýt vài hồi hoài hoại. "Sao mà nặng vậy mày? Sao mà nói gì đi." "Ừ. Nói gì?" Hoa hỏi ngược lại tôi. Sau câu nói đó, cả hai lại chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình, bỏ lửng cuộc nói chuyện vừa khơi lên giữa chừng và đột nhiên hỏi Linh. Lần này Linh về cho Bologna. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đó. Bốn người chúng tôi từng là bạn thời trung học. Khoảng thời gian học cấp 3 đã để lại cho mỗi chúng tôi những kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh. Ngày đó, bốn đứa tôi học cùng một lớp, chơi với nhau cũng rất thân. Khi kỳ thi tốt nghiệp vừa kết thúc, Linh đột ngột biến mất Kể từ đó không ai liên lạc được với cô nữa Cách đây một năm Linh Thịnh Linh liên lạc với chúng tôi Nó hiện tại đang du học ở Anh Lúc đi gấp quá Nên không kịp thông báo với mọi người Hòa trách Bạn bè chơi thân với nhau bao nhiêu năm Mà trái nước ngoài không nói với ai lần nào hết Nói một câu khó vậy sao Ai cũng biết hồi còn học chung Hòa rất thích Linh nhưng không có đủ dũng khí để tỏ tình. Còn về phần Linh, có thích Họa hay không thì không biết. Ngày đó, Linh đột ngột biến mất khiến cho Họa cực kỳ suy sụp. Suốt ngày đờ đẫn như người mất hồn, suốt một khoảng thời gian dài. Chỉ là một mối quan hệ không đầu không cuối, mà trong lòng Họa lúc nào cũng mong ngóng Linh trở về. Khi nhận được tin tức của Linh, tình cảm dồn nén bấy lâu nay trong Họa lại bùng lên. À, phải rồi đó Linh à Bà tính nó lại chơi bao lâu Rồi tính lúc nào bài sang đó lại gì Sau khi nghỉ ngơi Hân đã thấy đỡ hơn nhiều Nên anh cũng tham gia vào mọi người Hỏi chuyện Linh Mình sao lại đây Không đi nước ngoài nữa Hân gần như treo lên Thiệt hả Hân và Linh lúc nào cũng vậy Đối với nhau giống như hai chị em Nên khi nghe tin Linh sẽ ở lại Không đi du học nữa Hân có vẻ rất vui Linh ở lại cũng thốt Chúng tôi có thể như trước Cùng sống lại quảng thời gian học cấp 3 Vô tư vô lo Nghĩ đến đây tôi vô thức miễn cười Lúc này tôi nhìn qua gương chiếu hậu Tôi vốn muốn nói vài ba câu góp vui với hội chị em Nhưng không ngờ nhìn thấy ở ghế sau xe Không chỉ có Linh và Hân Ngồi chen giữa hai người họ, còn có một người đàn ông mặt vết đen bằng giấy, trong mắt tô vẽ bằng thứ mực tàu đen nhánh, phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm vào tôi. "Kiến cho tôi hoãn hồn đạp thắng xe." Xe đột ngột thắng gấp, khiến cho hai cô gái ngã nháo nhạo về phía trước. Chắc mai cả tôi và Họa đều thắt dây an toàn kỹ càng nên không bị va đập quá mạnh. Họa hét lên: "Cứ thằng đi, làm sao gì?" Cho tăng cấp gì chứ?" Tôi không trả lời cậu ta, vội vã quay đầu, hoảng hốt nhìn về phía sau. Chỉ thấy Linh và Hân đang nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con người đàn ông vừa thấy đó đã biến đi đâu mất rồi. Tước vừa rồi là gì chứ? Sao lại theo chúng tôi lên xe? Tôi chắc chắn đó không phải ảo giác, càng không phải do tôi tự tưởng tượng ra. Rõ ràng người đàn ông đang ngồi ở bàn kế sao, trợn to mắt nhìn tôi. Chính là cái người giấy đó. Trong chuyến tuần du địa phủ đã chỉ tra cho tôi căn phòng. Mà đằng sau cánh cửa đó, tôi chết bằng cách treo cổ. Nhưng nghi thức quái quỷ đó đã chấm dứt rồi kìa mà. Sao tôi vẫn còn nhìn thấy cái thứ suy quẩy đó vậy? Một cảm giác khó chịu tràn ra khắp cơ thể, khiến cho da đầu tôi lạnh buốt lên. Cái lạnh thấu xương từ đỉnh đầu lan xuống gan bằng chân. Cứ như hai chân trận đang bước đi trên băng tuyết, tiếng hai hàm răng tôi va đập vào nhau lặp cấp. Hoa thúc từ một cái, hốc hoạn hỏi: "Nè nè, nói tôi nghe. Mày vừa nhìn thấy cái gì phải không?" Hằn tái mặt, bịt chặt lộ tai, gào lên: "Đừng, đừng nói, đừng nói gì hết, mình không muốn nghe, không muốn nghe đâu." thấy phản ứng kỳ quặc của hắn, Hoa cũng không hỏi nữa. Linh chỉ về phía bên kia đường, bình tĩnh bảo tôi: "Lái xe vào lề đường đi. Đầu giữa đường nguy hiểm lắm." Nghe Linh nhắc nhở, tôi nghe người gật đầu, lái xe tấp vào lề đường. Tôi không dám tự mình lái xe nữa, sợ lại thấy người đàn ông giấy đó. Ai biết lần sau ông ta có nhảy bổ lên kính xe, hay là tạt ngang đầu xe của tôi hay không kia chứ. Tôi không đủ bình tĩnh để lái xe nữa. Lỡ xui xẻo gây ra tai nạn thì nguy. Tấp xe vào lề rồi, tôi quay sang sinh hoạt một điếu thuốc. Hoa nhìn tôi khó hiểu. Xưa giờ tôi có hút thuốc bao giờ đâu. Nhưng giờ đây toàn thân tôi đang rung lên lẩy bẩy. Ngay lúc này đây, tôi cần rất cần làn khói trắng bay bổng và mùi khói thuốc khét đặc xoa dịu những xúc cảm hoảng loạn. Hoa bật lửa mồi cho tôi một điếu. Tôi trùng trùng cảm lấy, rít một hơi thật sâu. Bắt đầu nhớ lại mọi thứ về cái nghi thức tuần du địa phủ, càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Hàng loạt câu hỏi cùng lúc hiện ra trong đầu, nhưng tôi không có câu trả lời. Nghi thức đã kết thúc rồi. Tại sao người đàn ông giấy đó vẫn cứ đi theo chúng tôi? Ông ta rốt cuộc muốn thứ gì? Thông qua sự dẫn dắt của người giấy, tôi đã mở được cánh cửa bước vào căn phòng của chính mình. Trời phải chứng kiến cảnh bản thân chết thi thảm ra sao. Tận mắt thấy thân xác của mình cứng đờ đi, khớp cổ không ngừng xoay tròn theo cánh quạt trận, bất lực đến như thế nào. Phải chăng vì chúng tôi dám xâm nhập vào thế giới của người chết, nên người giấy đó mới đi theo chúng tôi. Mãi trôi theo những suy tưởng vấn vương, không đậu không cúi. Tôi quên mất điếu thuốc đang cầm trên tay. Tàn thuốc rơi xuống quần bốc cháy. Lúc này tôi mới giật mình, vội phủi tàn thuốc xuống. Không may quần đã thủng mất một lỗ. Hoa lo lắng hỏi: "Có chuyện gì?" Tôi một mặt rất muốn nói ra, mặt khác cũng sợ nói ra chỉ khiến cho mọi người càng thêm hoảng loạn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, thì chính tôi sẽ phát điên lên mất. Đắng dò một chút, tôi quyết định sẽ từ từ nói hết ra. Chuyện làm lúc tham gia nghi thức đó. Mình đã thực sự xuống âm phủ. Ở dưới đó, sương mù trắng xóa. Khi nghe tôi kể về quá trình đi xuống âm phủ, về người đàn ông giấy và những vết cháy xém loang lổ trên khắp thân thể, khuôn mặt Tô vẽ lệ lẹ loẹt cùng với nụ cười ma quái sắc mặt ba người họ tái dần đi, nỗi sợ hãi như một sợi dây gai, nhanh chóng buộc vây lấy chúng rồi. Mình được giắt đến chính phòng mình ở trong nhà. Lúc đó, mình thấy mình đang trèo cổ trên cánh quạt trận. Tôi lau mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trên trán. Hoa nung nóng hỏi, "Chị, sao đó thì trật?" Rồi làm sao mà mày tăng cấp xe giữa đường vậy? Bên tay người đàn ông giấy ngồi ở ghế sau. Vũ Linh giận hận. "Đồ rồi." Hận hét lên, sau đó ôm chặt lấy cánh tay Linh mà khóc. "Linh à, bây giờ phải làm sao đây? Mà, cục ma nó đi theo chúng ta hết đó." Nhìn phản ứng của Hận, có lẽ là những người cùng tham gia chuyến tuần du địa phủ với tôi. Tất cả cũng giống như tôi đều nhìn thấy người đàn ông giấy đó. Hoa quay sang nhìn tôi ngậm xác nhận. Tay cậu ta run tới nỗi cầm điếu thuốc mãi không xong. Hoa mất kiên nhẫn, bóp nát điếu thuốc ném ra ngoài cửa xe. Rồi trung giọng nói với tôi. "Tao tao cũng thấy nè." Tôi bối rối hỏi. À, "Mày thấy cái gì?" "Tao cũng thấy người đàn ông giấy." Đằng sau cánh cửa là phòng tắm nhà tao. Tập thấy nước trong bồn tắm toàn là máu. Người tao cũng vậy, cũng bê bết máu. Tay tao đang cầm một con dao. Có, có lẽ là tự tử. Nhưng mà trên người tao có tới cả trăm nhát chọc. Nếu tao muốn tự tử thì chỉ cần một vết cắt sâu vào động mạch thôi là đủ rồi. Đâu cần phải đâm nhiều nhát tới như vậy? Có phải không? Có vẻ như trải nghiệm của cậu ta cũng giống như tôi. Ngoại trừ hai cái chết diễn ra khác nhau. Đây phải chăng là một lời cảnh báo trước hay một lời tiên tri cho cái chết của mọi người chúng tôi? Hiện tại tôi cũng không biết, nhưng những gì mà chúng tôi nhìn thấy thật sự rất đáng sợ. Nỗi sợ hãi về cái chết thảm khốc cứ như mớ trệ cây ngoằn ngoèo bám lấy tâm tâm chúng tôi, siết chặt lấy ám ảnh vô cùng. Hóa ra đó là những gì mà họa đã trải qua rằng trách lúc nãy cậu ta kêu là thảm thiết cái như vậy. Hoa hỏi tôi. "Tớ, cậu ơi mày. Trời sẽ chết thảm giống như vậy?" Thật sự mình. Tôi không thể trả lời câu hỏi của Hoa. Bởi chính tôi cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó. Câu trả lời thực sự có lẽ chỉ người đàn ông giấy mới biết. Hằng lấy khăn giấy lau nước mắt, chội sụt sùi nói. "Hằng cũng thấy nên Nếu cả ba đứa chúng tôi đều thấy, ẻ là linh cũng vậy. Linh dường như đoán được suy nghĩ của tôi, liền khẽ khẽ gật đầu, nhưng không nói gì về cái chết mình đã thấy, còn hờn nói với chúng tôi. Người đàn ông giấy cũng đưa mình về nhà. Đằng sau cánh cửa là bà ăn. Mình đã ngộ trước bà ăn với rất nhiều những món ăn ngon lành. Nhưng hai mắt của mình trở ngực, rụt lùi ra ngoài còng lưỡi thì bị cắt mất. Lưỡi rục. Nhiều phần thân thể khác của mình được đặt trên dĩa như những món ăn. Ba mẹ lên thang cấp nơi, mình mình sợ lắm. Vậy, vậy là có ai đó đã giết cậu sao? Hoa nhìn Hân, dè dặt hỏi. Hân lắc đầu, mím chặt môi cố kìm nước mắt. Mình mình không biết Linh cố gắng phân tích một cách lý trí hơn để trấn an những người còn lại. "Sẽ không có chuyện gì đâu mà. Mọi người đừng sợ. Những những kiểu chết mà mọi người nói á, quá dị thường và vô lý. Chắc chắn chỉ là cơn ác mộng thôi. Sẽ không sao đâu." Tuy Linh nói nghe rất có lý, nhưng chúng tôi vẫn không thôi sợ hãi. Tối hôm đó, Linh lái xe đưa chúng tôi về nhà. Vì sau tất cả, Linh là người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh. Mầu truyện đang dần lắng xuống, nhưng mỗi lần nằm trên giường, nhìn lên chiếc quạt trần trong phòng, tôi không thể thôi ám ảnh bởi cảnh tượng treo cổ của mình đã nhìn thấy trong chuyến tuần du địa phủ. Tôi không thể chịu đựng nổi suy nghĩ rằng mình sẽ chết theo cách thê thảm đó, nhưng cũng không thể làm gì khác. Thay vì chờ đợi khi cái chết thực sự đến để kiểm chứng, tôi quyết định tháo bỏ chiếc quạt trần và trang trí lại căn phòng. Thêm vào những món đồ dùng màu sắc tươi sáng, mở cửa sổ nhiều hơn để đón ánh nắng mặt trời vào trong phòng. Với suy nghĩ rằng những việc làm đó tôi có thể thay đổi cái chất thê thảm đã được định sẵn. Sự thay đổi trong căn phòng quả thật đã đem đến một làn gió mới và trả lại cho tôi nhịp sống tích cực như thường ngày. Tôi đưa tài xét tự lịch để bạn Hôm nay vừa đúng một tuần kể từ cái ngày kinh hoàng đó. Bọn tôi cũng không liên lạc gì với nhau. Từ hôm ai về nhà nấy đến nay, tất cả đều im lặng. Nghĩ đến đây, tôi định sẽ gọi điện cho ba người kia, hỏi thăm xem mấy người họ như thế nào rồi, liệu họ có đang ổn như tôi hay không. Trước tiên tôi sẽ gọi cho Hoa. Nhưng điện thoại trong tay tôi còn chưa kịp ấn số thì đã bất ngờ đổ chuông. Người gọi đến là Hòa Tôi miễn cười thở phào nhẹ nhõm Cứ như thần giao cách cảm vậy Đúng lúc định gọi cho cậu ta Thì cậu ta lại gọi cho tôi trước Nghĩa là bên đó vẫn an toàn à, Mày hả Minh Nghe giọng của Hòa khàng khàng yếu ớt Tôi không khỏi lo lắng Ừ tao Minh à Giọng mày bị sao gì Mày thấy con mổng ở đâu sao Hòa không trả lời tôi mà hỏi ngược lại. Mày mày sao rồi? Tao tao có làm sao đâu. Sao mày hỏi vậy? Câu hỏi bất thường của Hoa và tiếng thở nặng nhọc của cậu ta khiến tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Tôi lo lắng. Nè, mày sao vậy? Có chuyện gì không? Mày đang ở nhà hay là ở đâu? À, tao tao đang ở nhà ở nhà đợi đi, tao qua liền. Cúp mái sổng, tôi lập tức chạy xe máy đến chỗ họa. Cậu ta thuê trọ cách chỗ tôi không xa, chỉ mất khoảng 5 phút đi xe máy. Vừa đến trước cửa nhà tôi nôn nóng bấm chuông, trong lòng không khỏi hồi hộp lo lắng, chỉ sợ đến không kịp lúc. Chuông cửa kêu lên liên hồi, nhưng cánh cửa vẫn im lặng đóng chặt. Tôi bồn chồn đi tới đi lui, cố trướng người nhìn về phía cửa sổ. Xem có thấy cậu ta ở trong nhà hay không. Sau tôi ấn chuông mãi mà không thấy trả mở cửa. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Đột nhiên tôi nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Hoa nói người đàn ông giấy đã đưa cậu ta đến trước cánh cửa dẫn vào phòng tắm. Khi bước qua cánh cửa, cậu ta thấy thân thể của mình đang ngâm trong bồn tắm đầy máu. Ngày bây giờ, liệu chuyện đó có trở thành sự thật hay là không? Đây là một căn hộ cho thuê, Hoa ở một mình trên tầng 2. Mấy sáu có người từ trong nhà đi ra, tôi hỏi mới biết chung cửa hư rồi. Người kia vừa mở cửa, tôi lập tức lao lên tầng 2. Cửa phòng Hoa chỉ khép hờ như đang chờ tôi đến, nhưng cậu ta đâu thì không thấy. Tôi ngạc nhiên đẩy cửa bước vào, và thứ chào đón tôi lúc này là một vũng máu ở dưới sàn, cùng với rất nhiều dấu chân máu. Cậu ta bị thương sao? Tôi hít một hơi Bước thẳng vào phòng Liên tục gọi Hỏi! Mày đâu rồi? Là tao mới nè Ừ! Tao ở đây Một giọng nói yếu ớt khẽ vang lên Biết cậu ấy vẫn còn sống Tôi lập tức chạy đến nơi vừa phát ra tiếng nói Lúc này Hòa đang ngồi tựa lưng bầu tường Sát mặt tái nhật Cậu tai quấn một chiếc khăn tay phải bóp chặt lấy tay trái, như đang cố gắng cầm máu. Sao Hoa lại tự tử chứ? Tôi trùng trải ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu ta khắp người bê bết máu. Tôi hỏi: "Mày, mày làm gì vậy?" "Tao cũng không biết nữa. Tao không có tự tử. Tao tao không có." Hoa lắc đầu kinh hãi nói với tôi. Tôi để ý thấy trên người Hoa có rất nhiều vết thương. Tuy phần lớn chỉ là vết thương ngoài da với những vết cắt không quá sâu và hầu hết đã ngưng chạy máu. Tôi đếm sơ qua có tới gần chục vết cướp qua da tịch nhưng Hòa cứ khăng khăng nói cậu ta không biết vì sao lại có những vết cướp khắp mịn mẩy như thế này. Tôi nói Đến đường viện trước đi kiểm tra xem vết thương như thế nào. Hòa mất máu quá nhiều nên môi khô da tái nhật không còn chút sức sống nào. Nhân cậu ta tôi không khổ lo lắng về những cái chết mà chúng tôi đã được chứng kiến. Nếu hòa chết đầu tiên, vậy ai sẽ là người tiếp theo? Là tôi, là Linh hay là Hận? Dù là ai đi nữa, đó không phải là điều mà tôi muốn thấy. Nghĩ đến đây, tôi không nén nổi tiếng thở dài. Không sao. Cầm máu rồi. Nghỉ ngơi một chút là được. Hòa cố gắng đứng lên, nhưng đôi chân bũng rũng lại ngã súng. Tôi đỡ cậu ta lên, tính dìu vào trong phòng nghỉ ngơi. Thì Hòa lắc đầu, chỉ vào cửa nhà vệ sinh, bảo tôi dìu cậu ta tới đó. Tới gần mới phát hiện ra trước cửa nhà tắm có rất nhiều vết máu. Có lẽ cậu ta bị thương tử trong nhà vệ sinh. Sau đó mới cố gắng lết ra, mở cửa, gọi điện thoại cho tôi. Gọi xong thì ngồi tựa lưng vào tường đợi tôi đến. Bồn tắm trong này chính là nơi xảy ra cái chết mà Hòa đã chứng kiến trong chuyến tuần du địa phủ. Trên mặt sàn ẩm ướt có rất nhiều vết máu, vừa dính nhớp vừa trơn trượt dưới chân tôi. Trong bồn tắm không có màu đỏ sóng sánh, nhưng một chữ chết được viết bằng máu trên tấm gừng vẫn đang chảy dài xuống những vệt đỏ tươi, khiến cho cơ hàm của tôi đông cứng lại, không thể thốt lên nổi một từ nào cứ đứng trơ ra đó, nhìn chằm chằm vào chữ chết mà không ngừng trùng trảy lên. Đây là nhà vệ sinh nằm trong phòng của Họa, là ai có thể làm ra tất cả những chuyện này nếu thực sự không phải là cậu ta. Con dao dính máu ở trong góc phòng tắm chắc chắn là vật đã gây ra vết thương cho Họa. Khi tôi hỏi thì Họa nói, "Đục tỉnh lại." Tôi thấy tôi đang đứng trước gương một tay viết chữ chết kia. Còn tay khác thì đang cầm một con dao. Có lẽ nào trong vô thức, chính hòa tự cầm dao lên và gây ra gần chục vết thương lớn nhỏ cho bản thân mình mà không hề biết. Nếu cậu ta không tỉnh lại, có lẽ đã bị nhấn chìm trong cái bồn tắm đầy máu, giống như những gì mà cậu ta đã thấy trong chuyến tuần du địa phủ. Điều tôi lo sợ nhất đã bắt đầu. Và trời tôi cũng sẽ treo cổ tự tử hay sao? Một lúc sau tôi cố trấn tĩnh lại, Diêu Hoa về giường nghỉ ngơi. Ngay khi nằm xuống, cậu ta đã siết lấy tay tôi, chờ đợi. Mày là tao chứ mày không sao. Mày gọi cho Linh với Hân chưa? Mày cứ nghỉ ngơi đi, mấy chuyện đó cứ để tao lo. Hoa gật đầu. Tôi kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cậu ta. Đợi khi mí mắt Hòa dần khép lại, ngủ say rồi, tôi mới bắt đầu giúp cậu ta dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Dọn dẹp một hồi thì tôi mệt lả đi, ngồi trên ghế sofa nhắm mắt ngủ lúc nào không biết. Nhưng trong lòng tôi vẫn rất lo lắng. Nếu Hòa tự làm hại bản thân trong vô thức, thì tôi lo rồi mọi việc sẽ tái diễn. Và những lần sau đó, không chắc lần nào tôi cũng may mắn mà đến đi kịp lúc cứu cậu ta. Đang mơ hồ trong giấc ngủ chưa kịp sâu giấc thì bất chợt bên tai tôi nghe như có tiếng bước chân của ai đó. Hoa đã dậy rồi hay sao? Còn chưa kịp định thần thì một bóng đen đột ngột lao vụt vào, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Trong phút chốc, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ngồi bật dậy. Đá tung cửa vệ sinh đang mở hé thì một cảnh tượng không ngờ diễn ra trước mắt tôi. Chính là người đàn ông giấy đó. Ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào trong nhà tắm, làm sáng ánh lên gương mặt với hai cái chấm đỏ tròn xoè. Nụ cười gượng gạo và đôi mắt đen nhòe nhẹt đang nhìn chằm chọc vào tôi. Tôi sợ đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào. Thì người đàn ông giấy đã biến mất đi. Tôi vô thức lùi lại cho đến khi đụng phải vật gì đó ở phía sau. Hình như là chiếc ghế sofa. Tôi vệnh vào thành ghế, từ từ ngồi xuống. Không ngừng tự hỏi, tại sao người giấy đó lại xuất hiện trong nhà vệ sinh? Phải chăng đến để kiểm tra xem Hòa đã chết hay chưa sao? Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đưa Hòa về nhà của mình. Ít ra thì hai người vẫn tốt hình. Nhưng Hòa đột nhiên hét lên. Tôi chạy vội tới phòng cậu ta, lập tức bật đèn lên. Thì thấy Hoa đang ngủ trên giường, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, hai mắt cứ giáo giác nhìn quanh giường. Tôi vội hỏi ngay: "Mày, mày nhìn thấy cái gì sao?" "Không, không, tôi tôi gặp ác mộng." Tôi bực thì tao cầm dao từ tử. "Thôi, mày qua ở với tao đi. Ở một mình mà cứ như thế này á, cũng ổn đâu." Hoa đồng ý ngay nhanh chóng thu xếp vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết. Sau 5 phút lái xe, cả hai đã về tới chỗ tôi thuê trọ, là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ. Tôi để Hòa ngủ trong phòng mình, đợi cậu ta nhắm mắt ngủ rồi, tôi mới yên tâm quay ra phòng khách. Lúc nhìn đồng hồ đã thấy hơn 11 giờ. Giờ này cũng trễ rồi. Không biết Hân và Linh đã ngủ hay chưa. Nhưng sao chuyện hôm nay đã xảy ra khứa ạ. Nếu không báo sớm với hai người họ, chỉ lo họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Rồi trễ một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, tôi bấm số gọi cho Hân. Sau vài tiếng đổ chuông, thông báo được chuyển đến hộp thư thoại, bị không có ai trả lời. Tôi gọi lại lần nữa, vẫn không được. Nghĩ bụng chắc Hân ngủ rồi. Tôi gọi cho Linh. Đầu bên kia Linh bự ngúc ngẻ đã hỏi. "Cái nãy à, ông Hòa gọi cho Linh á, không biết có chuyện gì? Ông có gọi cho Minh không?" Tôi hạ thấp giọng nói chuyện với Linh. "Vị Hòa bên trong chỉ vừa mới tiếp đi." À, "Có. Lúc mình tới nơi á, thấy phòng Hòa toàn là máu thôi." "Cái cái gì? Máu của ai? Ông ông Hòa có sao hay không?" "Không sao rồi. Hòa ổn rồi. Đang chỗ của mình nè." Nh nhưng mà báo ở đâu ra? Đ đã xảy ra chuyện gì rồi? Ông tự cầm dao cắt tứ tùng. Cũng may là mình tươi kịp. Mất máu nhiều lắm. Mình thấy thứ đó trong nhà của Hòa Hà. Mình, mình nói thứ gì? Là người đàn ông giấy đó. Khi nói đến người đàn ông giấy, tôi lo lắng nhịn quanh khắp lực. Rõ ràng là đang ở nhà mình nhưng tôi vẫn không cảm thấy an toàn. Cứ như thể luôn có ai đó đang nhịn trộm tôi từ trong bóng tối. Giờ họ đang ở chỗ của mình sao? Ừm. Linh, Linh xin lỗi. Cũng tại Linh mà, mọi chuyện mới thành ra như thế này. Tôi biết Linh cũng đang giận thật lắm, nhưng không hoàn toàn là lỗi của cô ấy. Nếu như chúng tôi không đồng ý thì cái nghi thức đó cũng đâu thể diễn ra. Mọi chuyện cũng không thành ra như thế này. Tôi đừng tự trách bản thân nữa. Mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Chỉ quan trọng nhất bây giờ là phải giữ an toàn cho chính mình. Ừ, nên biết rồi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Linh, tôi có gọi lại cho Hân thêm đôi ba lần nữa nhưng không ai trả lời. Tôi đặt điện thoại xuống, Lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng. Chiếc giường duy nhất trong phòng đã nhường cho Hoa rồi. Nên tôi đành trải tạm tấm mền nằm ở dưới sàn. Sáng mai vẫn phải đi làm, nhưng cứ nhắm mắt là tôi lại thấy ác mộng. Và trong cơn ám ảnh luôn luôn có sự xuất hiện của người đàn ông giấy kia. Có cố như thế nào cũng không ngủ được nữa. Tôi kháu kỉnh ngồi dậy. Hoa cũng dậy. Tuy mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cái mặt cậu ta trông rất căng thẳng, hình như lại gặp ác mộng rồi. Biết Đông Hòa cũng đang trải qua một cơn ác mộng giống như tôi. Tôi mệt mỏi nhìn cậu ta. Lúc này một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi. Trong cơn vô thức, ngoài lòng tổng thương chính mình, liệu chúng tôi có tự giết hại lẫn nhau hay không? Ý nghĩ đó khiến cho tôi vô cùng hoang mang. Nhìn Hòa nhưng không biết phải nói như thế nào cho cậu ta hiểu. Hoa đang trong tình trạng xấu như thế này, tôi không thể đuổi cậu ta đi được. Suy nghĩ hồi lâu, tôi lặng lẽ thu dọn phòng, dỡ hết những đồ vật nguy hiểm đi, sau đó đi mua dây từng vệ, trói cả tôi và Hoa lại. Bằng cách này, hy vọng sẽ tránh được những bi kịch đáng tiếc xảy ra. Nếu lỡ như chúng tôi trong lúc ngủ có tấn công lẫn nhau. Xong xuôi tôi nằm xuống, mặt mỗi chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi bị tiếng chuông inh ỏi vang lên đánh thức. Theo thói quen, tôi với tay tính tắt đồng hồ báo thức đi. Nhất thời quên mất là mình đang bị trói. Tôi nhanh chóng tháo dây ra, đứng dậy tắt đồng hồ báo thức. Nhưng loạn choạng như thế nào, lại ngã bổ nhào về phía hỏa. Bụi tình đè lên vết thương của cậu ta. "Â, đau." Hỏa hét ầm lên, ngờ ngác hỏi. "Sao sao tự nhiên trói tao vậy?" Để giữ an toàn cho cả hai chứ sao? Ai biết được trong lúc ngủ tao chứ mày có tự giết nhau hay không chứ. Rồi tôi cởi dây trói cho cậu ta. Nhìn tôi lao nhanh vào phòng tắm, tranh thủ cho kịp giờ đi làm. Hoa lắc đầu, đứng dậy mở rèm cửa để ánh nắng chiếu vào trong phòng. Xua tan đi bầu không khí u uất của đêm qua. Tắm xong rồi, tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn nhiều. Chợt nhớ cần phải gọi điện cho Hân. Lúc này đã 7 giờ sáng rồi. Tôi tranh thủ gọi cho Hân trong lúc thay đồ. Giờ này chắc Hân cũng dậy đi làm rồi. Đồng giày bên kia đổ chung mấy lần vẫn không ai bắt máy. Tự nhiên trong lòng tôi thấp thỏm lo âu. Không biết Hân đang làm gì, có ổn hay không. Sau tôi gọi mãi từ đêm qua tới giờ mà không nghe. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của tôi, Hoa bất thắc hỏi: "Sao vậy?" Tao gọi cho Hưng từ đi mua tư vườn. Gọi trái máy mà nó không nghe. Biết cô gặp chuyện gì hay không đi. Ừ, Hoa lúc cậu gọi á, hơn chừng 2 máy mà. Sao lại vậy? Hoa gọi ngay cho Hưng, nhưng kết quả vẫn vậy. Cậu ta nhịn tôi lắc đầu, cho hiểu không gọi được rồi. Thôi mày đừng có lo quá. Chắc là Hưng đi làm rồi. Chiều về gọi lại thử coi sao. Nếu Hưng vẫn không trả lời á, thì đâu chứ mày tới nhà tìm nó. Cũng sắp đến giờ bầu làm nên tôi nghe theo lời Hoa, tạm gác việc của Hân sang một bên. Cả ngày làm việc, không hiểu sao trong lòng tôi cứ có cảm giác bất an, không thể nào tập trung được vào việc làm được. Sếp thấy tôi không khỏe, bảo tôi về sớm nghỉ ngơi. Đến giờ ăn trưa, tôi thử gọi cho Hân, nhưng cuộc gọi vẫn chuyển đến hộp thư thoại. Tôi nghĩ thầm Chắc chắn là có chuyện rồi. Tôi xin phép về sớm, vội vã về nhà. Hoa vừa nhìn thấy tôi đã lo lắng nói: "Tôi gọi cho con Hân Suốt mà không có được. Mày lấy xe chở tôi qua đó coi sau đi." Chúng tôi nhanh chóng đến nhà Hân. Tôi nời, Hoa lập tức phóng súng đứng trước cửa, bấm chuông liên tục. Không lâu sau, một giọng nữ nói vọng ra: "Ai đó?" Chúng tôi nhận ra đó không phải là Hân mà là bạn cùng nhà của cô. Khu này chủ nhà có một căn hộ cao tầng, chia ra thành nhiều phòng cho thuê, nhưng chỉ cho nữ thuê thôi. Cũng vì người thuê toàn là nữ, cho nên cô bạn cũng có phần thận trọng, không vội mở cửa cho chúng tôi. "À bạn ơi, hàng của nhà không?" "À, anh tên gì?" "Ừm, anh là Minh, bạn của her. Ở đây mấy lần rồi đó." Tôi không chắc người bên kia có nhận ra tôi hay không. Nhưng mãi sau, cô gái cũng mở cửa cho chúng tôi vào. Tôi đi như chạy, nhanh chóng bước lên cầu thang tìm tới phòng Hằng. Cô bạn ở sát bên phòng Hằng vừa nhìn thấy tôi đã hỏi: "Em, anh tìm Hằng hả?" "Ừ. Hằng có trong đó không em?" "Em cũng biết nữa. Không biết đi đâu rồi mà điện thoại cũng mang theo. Cứ đổ chuối suốt trong phòng á. Cũng thấy đi làm. Sáng giờ nhiều người ở chỗ làm gọi hỏi em lắm rồi." Đó. Cứ càng nghe càng thấy hoang mang. Bởi vì xe của Hân vẫn còn ở dưới nhà xe ở tầng dưới. Vậy thì Hân đi đâu được chứ? Nghĩ đến cảnh tự mà Hân đã kể với tôi trong chuyến tuần du địa phủ. Có lẽ từ tối đến giờ, Hân vẫn đang ở trong phòng. Nhưng bên trong đã xảy ra chuyện gì đó. Không ai thấy Hân ra ngoài. Điện thoại vẫn liên tục đổ chuông trong phòng, không liên lạc được. Hận vẫn ở trong phòng được. Hòa nghe vậy thì hoảng hốt nhìn tôi Hân, hân, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi gật đầu hỏi cô gái ở phòng bên cạnh Nè, em có chìa khóa hay không? À, chú nhà có chìa khóa dựa phòng Nhưng bà ấy đi nước ngoài rồi Không biết khi nào mới chê nữa à, Nè, gọi thợ mở khóa tôi đi Hòa đề nghị Một cô gái khác tò mò hỏi Nè, có chuyện gì vậy? Cô gái này trông không quen mắt lắm Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ta ở đây Trong giọng nói không giấu nổi khó chịu Và đôi mắt biểu lộ rõ sự không hài lòng Vì ở đây toàn là nữ Tự nhiên xuất hiện hai thằng tôi Nên cô ta khó chịu là phải thôi Chào cô, tôi biết cậu này là bạn của Hân À, sao anh lại cần tạm bờ khóa? Từ tối qua tới giờ được Tôi không có liên lạc được với Hân Nhưng mà xe và điện thoại thì vẫn còn ở đây Tôi sợ hơn bên trong xảy ra chuyện rồi, cho nên mới định gọi thợ tới mời khóa cửa vật trong. Sẽ bằng có làm sao hay không? Chứ tôi lo quá. Cô gái nhìn tôi và hoảng trở phản đối. Nhưng mà hằng có ở trong phòng. Khi các anh vào lại xảy ra mất mát gì thì sao? Đột nhập vào phòng của người khác mà không được phép, tôi nghĩ không nên đâu. Ờ, nhưng mà lớn hơn có chuyện gì rồi á thì phải làm sao đi? Đây là chuyện cứu người đó, không chậm trễ được đâu. Nếu vậy thì báo cảnh sát đi. Để cảnh sát phá cửa vào Thay vì các anh tự ý xong vào phòng của người khác Hòa nóng máu Tính phản ứng lại Nhưng cô gái ở sát bên phòng Hân cũng đồng tình À cũng có lý đó Vẫn nên gọi báo cảnh sát trước ra Hai người đã nói vậy Tôi cũng không biết phản ứng như thế nào Cô gái ở cạnh phòng Hân nói nhỏ với tôi Thôi hai anh về trước đi Lúc nào Hân về Em bảo nó gọi lại ngay cho Không còn cách nào khác Chúng tôi đành trở xuống Vì cô gái không cho mở cửa phòng Được bà chủ giao cho trách nhiệm quản lý căn nhà Những khi bà đi vắng Cho nên cô ta không dám liệu Hòa nói với tôi Hân có thể đi đâu được chứ Tôi nghĩ mãi cũng không thông Nên mới nói với Hòa Đợi đến ngày mai xem sao Nếu vẫn không thể liên lạc được với Hân Chúng tôi sẽ báo cảnh sát Ừ, đành trở tới mai cô sao Khi cả hai xuống dưới lấy xe, trời cũng đã nhá nhem tối. Hoa bất chợt bóng vào tay tôi đầu đính. Tôi giật mình hỏi: "Gì vậy?" Hoa kinh hãi chỉ chỉ phía xe của Hằng, miệng há trại như muốn nói gì đó, nhưng vì quá kinh hãi nên không nói thành tiếng, cứ ứ ớ trong cổ họng. "Nó tìm, tìm cái Hương rồi." "Hả? Nó nào?" Tôi dò lắng hỏi và trung trại chỉ lên cửa sổ phòng Hân. Là người giấy? Người giấy? Mau đi thôi. Người đàn ông giấy sao? Cái người giấy xuất hiện ở chỗ của Họa, cậu ta cũng đang gặp nguy hiểm. Lần này bất chợt lẫn vẫn ở khu nhà hơn đang ở, phải chăng có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Hân? Nếu quả đúng như vậy, có lẽ Hân cũng đang gặp nguy. Tôi nhìn Họa, cố gắng trấn tĩnh nói với cậu ta. Hơn giờ mày được xảy ra chuyện. Chúng ta đều nhìn thấy người đàn ông giấy đó trong cái chuyến tuần du âm phủ. Ngay cả tao và Linh cũng không thoát được với tiềm cách đối phó càng sông càng tốt thôi. Gì? Chứ mày nghĩ ra được cách nào chưa? Ờ, chưa. M mày biết cái cẩu cơ hay không? Đột nhiên hỏi hỏi tôi, chớ không đợi tôi trả lời, cậu ấy tiếp. Tao nghe nói á, cái cẩu cơ có thể hỏi người chết bất cứ thứ gì. Khi nào muốn kết thúc Chỉ cần hô thăng rồi bỏ tay ra là xong Thôi Tao không chơi mấy cái trò gọi ma quỷ Cái kiểu đó nữa đâu Sợ lắm rồi Tao đâu có rủ mày chơi đâu cậu cơ Ý tao muốn nói nghi thức nào cũng phải có bắt đầu và kết thúc Nếu không thì những người tham gia Đều sẽ gặp nguy hiểm Xua xẻo hơn là còn có đứa bỏ mạng Cũng như là khi chơi cậu cơ vậy Khi trò chơi chưa kết thúc Mà có đứa bỏ tay ra Trước lúc hô thăng đó Thì cả đám sẽ bị dông ma theo quấy phá Gặp quỷ thì còn ghê hơn nữa Lần trước có thể do bọn mình Chưa làm đúng các quy tắc Cho nên bây giờ mới xảy ra việc như thế này Tôi nghe cũng có lý Nhưng nếu đó thật sự là vấn đề Thì phải làm sao để giải quyết đây Tôi vẫn chưa hiểu thằng Hòa Nói như vậy là có ý gì Hòa đề nghị Hay là hỏi Linh xem có cách nào hay không Nó bài ra trò này mà Phải rồi người bắt đầu phải là người kết thúc mọi chuyện. Cuối cùng tôi cũng hiểu ý của Hoa. Ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Linh. Hoa sao rồi? Vừa bắt máy lên thì Linh đã hỏi. Tôi ngập ngừng. Ừm, Hoa thì không sao. Nhưng mà hừ, Hân... hừ làm sao? Hắn mất tích rồi. Gọi mãi mà không thấy hắn nghe máy. Tôi nhà thì điện thoại để trong phòng. Xe cũng còn để dưới nhà xe. Không biết nó đi đâu rồi nữa. Hàn Quốc gọi cho Linh hay không? Không. Không thấy Hàn gọi điện, hay nhắn tin gì hết. Tôi nhẹ nhàng hỏi Linh. Dạ, Linh nhớ lại xem. Có phải hôm đó đó, do nghi thức kết thúc không đúng cách, cho nên mọi thứ vận năng tiếp diễn hay không? Người dây đó không hiểu sao cứ đi theo bọn mình. Có khi nào Linh quên cái thứ gì đó rồi hay không? Như là quên đóng cánh cổng dẫn xuống địa phủ chẳng hạn. Linh im lặng một lúc rồi mới nói, À, vậy thì chơi lại một lần nữa đi. Tôi nghe mà hoang mang vô cùng. Lần trước chơi đã quá kinh khủng rồi. Chúng tụi lấy đầu tra can đảm mà chơi lại nữa chứ. 9 giờ tối mai, lên tới đón. Linh tắt máy đi. Hoa nũng nõng hỏi tôi. Nè, sao rồi, lên nối gì? Lên nối á. Chỉ còn có cách cùng chơi lại cái trò đó thêm một lần nữa thôi. Hả, cái gì? đánh về liệu thêm một lần nữa để biết hơn nàng đâu chứ. Hôm nay cô bạn ở cạnh phòng Hân vẫn chưa gọi điện cho tôi. Đây đã là ngày thứ hai hơn mất tích. Nỗi lo lắng cũng ngày một tăng lên. Nhưng tôi không còn cách nào khác, ngoài việc gọi điện thoại cho người thân của Hân, nhờ họ báo cho cảnh sát để hỗ trợ truy tìm. Tôi ngồi trên sofa, hai mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Thời điểm 9 giờ ngày càng đến gần. Càng đến gần thì trong lòng tôi càng cảm thấy lo âu, thấp thũng. Hoa ngồi bên cạnh, tâm trạng cũng bồn chồn không khác gì tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng, chờ đợi cái thời khắc ấy tới. Đến 8 giờ 30, Linh đã lái xe tới trước cửa. Tôi và Hoa bước lên xe. Linh đã lo lắng hỏi: "Nè, Dương Châu có tin tức gì của hơn sao?" "Đừng chứ." Mình báo cho người nhà, đi gọi báo cảnh sát rồi. Xuống quán đường đi, không ai nói thêm gì nữa. Xe rẽ từ thành phố ra đến đường cao tốc, chạy dọc theo đường bờ biển. Đến đây thì xe cổ bắt đầu thư giãn. Dường như linh cáu nùng nóng, cho nên xe ngày một tăng tốc, lao vun vút trên con đường trống trải. Cuối cùng thì dừng lại bên ngoài căn hộ bỏ hoang đó. Linh xuống xe trước, cùng với những thứ đã chuẩn bị. Thấy vậy tôi và Họa cũng xuống theo, phụ linh một tay đem đồ vào trong. Bước vào trong ngôi nhà hoang tàn đổ nát, tự dưng tôi thấy rợn tóc gáy lắm. Phía đằng xa xa, đằng sau những ô cửa đen kịt, dường như có vô số cặp mắt đang dõi theo, rình rập, khiến cho tôi sởn da gà lên từng chốc. Căn nhà nằm trong chỗ biệt thự có mặt tiền hướng ra biển, vốn có giá trị rất lớn, nhưng từ lúc xảy lên đã gặp phải những chuyện kỳ quái và xui xẻo, không ai dám vào ở, nên chủ thầu cũng bỏ hoang tới tận bây giờ. Ngay cả đoạn đường ở phía trước ngôi nhà hoang cũng thường xuyên xảy ra tai nạn. Nghĩ đến đây, một luồng âm khí nặng nề bỗng dưng ập đến, khiến cho tôi thấy khó thở, chống mặt vào bụng nùng. Lần trước đến đây, so với lần này, cảm giác cũng hoàn toàn khác đi. Trước khi bước vào Mí mắt của tôi cứ nháy liên tục. Có lẽ đó là dấu hiệu cảnh báo cho những điểm chẳng lành sắp ập tới. Hoa bật đèn pin, đưa cho tôi và Linh mỗi người một cây. Ba người chúng tôi mò mẫm đi trong bóng tối, từng bước tiến về phía căn phòng đã thực hiện nghi thức tuần du địa phủ trước đó. Từng bước đi thận trọng dưới ánh đèn sáng kiêm tốn của chiếc đèn pin. Xung quanh chỉ có tiếng sột soạt, soạt của đế giày cuối cùng cũng quay trở lại căn phòng đó. Tiền bin trong tay Hòa chỉ xuống sàn. Vẫn còn những hạt gạo vương vãi khắp nơi và những nén hương đang cháy dở của lần chơi trước. Đặc biệt là những mảnh vải che mắt màu đỏ gợi lại vô số ký ức kinh hoàng mà không ai trong chúng tôi muốn nhớ lại. Lên bình tĩnh đi đến giữa phòng, trải tạm mấy tờ báo trên mặt đất, rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Tôi và hòa nhanh chóng giúp Linh đặt chấn cương vào giữa, thấp lên ba nén nhang. Chúng tôi đặt đèn pin sang một bên. Trong lúc tôi thấp nấn, Linh lấy mấy sợi chỉ đỏ, cột vào ngón tay út của tôi và hòa, cùng kết nối với linh thành một vòng tròn, sau đó quấn đoạn cuối sợi chỉ quanh chân nhang. Linh nhắc nhở, "Lần này á, có thấy gì đi nữa, cũng đừng la ầm lên. Không được làm đứt sợi chỉ đó, dừng ngã đổ ba nén nhang." bịt. Tô Bạch Hoa cũng gật đầu. Cũng như lần trước, bước cuối cùng là cột tấm vải đỏ che mắt lại. Linh Hầu lấn. Bắt đầu. Tôi lại nghe Linh thị thầm những câu thần chú kỳ quái, giống như lần trước, từng câu chữ rớt vào trong tâm trí tôi thứ âm thanh uể oải và ý thức cũng dần dần mất đi. Cái cảm giác này không giống như buồn ngủ. Gió Trang là vẫn ý thức được một chuyện đang diễn ra, chỉ là không thể kiểm soát được lý trí, giống như linh hồn đã rời khỏi thể xác, cho nên không còn nghe theo sự điều khiển của tâm trí nữa vậy. Khi người dần dắt hô lên bắt đầu, thân xác tôi bỗng nhẹ bẫng đi, hai mắt dần chìm sâu vào trong bóng tối, năng triệu, khối bài trà từ những nén hương lập tức cuộn xoáy thành những hình thù kỳ lạ, nhanh chóng vây lấy tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung cố gắng làm chủ ý thức, để cái người đàn ông giấy xuất hiện một lần nữa, tôi sẽ không bị hắn dẫn dụ đi. Tuyệt đối không thể để chuyện đó một lần nữa xảy ra. Nhưng khối tự ngưu hoàng tỏa ra ngày càng nhiều, giống như một loại chất kích thích dần hủy hoại đi mọi ý chí trong tôi. Lặng cố trắng cũng như lần trước, tách ra tạo thành một lối đi. Tôi sợ hãi nhắm chặt hai mắt, vì tôi không muốn nhìn thấy cái chết của mình thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ muốn tiễn người đàn ông ấy quay về âm phủ. Nhưng trời ý thức mù mờ vẫn dẫn tôi đi về phía trước. Mỗi bước chân chìm trong làn khói mờ ảo, lạnh lẽo và cô độc. Tôi bắt đầu lo sợ vì mọi thứ diễn ra cũng giống như lần trước. Và trong những giây tiếp theo, rồi tôi sẽ lại nhìn thấy đôi giày da đen bóng bằng giấy đột ngột hiện ra trong khối trắng. Mắt tôi bị thôi miên, buộc phải dõi theo người đàn ông giấy đó. Dẫu có chuẩn bị tinh thần trước, vẫn bị gương mặt kỳ quái đó dọa cho sợ mất mật. Nụ cười quái gở vẫn làm tôi ớn lạnh tận cừng. Cánh tay vẫn chỉ về phía cánh cửa, lãng quốc đằng sau lặng khối trắng mịt mờ. Nhưng điều khiến cho tôi hoàn toàn bất ngờ là cánh cửa lần này không dẫn đến phòng tôi khi đưa tay mở khóa cửa ra. Tôi đã muốn nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy mình chật thẳng, nhưng không thể được. Căn phòng hiện ra trước mắt có cách bài trí khá là quen thuộc. Tôi ngay lập tức nhận ra đây là phòng của hắn. Chỗ này tôi đã đến rất nhiều lần, chắc chắn không thể nhầm lẫn. Lúc này người đàn ông giấy đột nhiên biến mất đi. Sau đó lại xuất hiện cạnh bên tủ quần áo, chỉ tay vào cánh tủ cha hiệu cho tôi bằng một nụ cười kỳ quái. Tôi run rẩy bước tới gần. Đôi kiếp sợ quấn lấy tôi như sợi dây thòng lọng siết chặt, khiến cho hơi thở nặng nề và khó khăn. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng này ngay lập tức, nhưng đôi chân như bị chôn chặt trong thứ bùn đặc quánh. Càng vùng vẫy thì càng lún sâu hơn, không cách gì thoát ra được. Cảm giác đó khiến cho tôi gần như phát điên và tay tôi run run nắm lấy cánh cửa tổ quần áo. Cánh cửa gỗ kêu lên ken két như tiếng nghiến răng rèo rèo, từng chút một dần mở ra trước mắt tôi. Một khối đen đặc quánh đang ngồi co cụm ở bên trong. Tôi nhận ra đó là Hân đang ngồi xổm, dựa lưng vào vách ngăn, hai mắt trợn trừng kinh hãi, miệng mở toang, như thể cô ấy đang nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Sờ đến nỗi nước da đã chuyển sang màu xanh tím, giống như một cổ tử thi đã chết từ lâu. Và cơ thể hoảng hốt kia đã bị giam cầm trong một thời gian rất dài. Tôi đã tìm thấy hận, nhưng hận hiện ra trước mắt tôi theo cách không thể nào kinh hãi hơn được nữa. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm tâm, khiến cho tôi khóc, bật khóc trong vô thức. Tôi đứng như thế trước cánh tủ Khóc tức tựa trước mặt của Hân. Giờ phút này đây, tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình tới một giây phút nào nữa. Đừng! Tiếng hét đột ngột vang lên, kéo tôi trở lại với thực tại. Nhưng cảm xúc hỗn loạn trong tôi vẫn không thể nguôi ngoan. Tôi đã khóc như điên như vậy. Bên tai là giọng của họa hét lên gọi. Hân! Hân! có lẽ hòa ở trong một chuyến tuần du nào đó cũng nhìn thấy cảnh tượng giống như tôi đang thấy lúc này đây, thực sự quá kinh hoàng. Tôi trùng trùng cởi bỏ tấm vải đỏ ướt đẫm trên mắt súng, trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lệnh khè khè nói, kết thúc rồi. Một lúc sau, tôi mới từ từ mở mắt ra. Lúc này đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng trong bóng tối. Đó chính xác là người đàn ông giấy. Chuyến tuần du địa phủ đã kết thúc, vậy tại sao cái tên người giấy vẫn còn trên dương gian? Chỗ của ông ta là địa phủ. Vậy tại sao năm lần bảy lượt vẫn cứ đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể đang giễu cợt? Tôi tức giận mà gào lên một tiếng. Linh Phạ Họa cũng đồng thanh hét to. À, người giấy? vừa dứt lại. Giấy giấy cũng biến mất không chút dấu vết. Giống như thể ông ta đã cố tình hiện ra để cả ba chúng tôi nhìn thấy. Như khẳng định cho một chuyện xui xẻo lẫn những cái chết bi thảm nhất vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Dấu cho trò chơi quái ác đó có bắt đầu lại hay là kết thúc đến hàng ngàn lần đi nữa. Những nén hương vừa cháy hết, mảnh tro tàn cuối cùng cũng rơi xuống, ngọn lửa tắt ngấm đi. Chúng tôi nhanh tay cầm lấy đèn pin. Tôi nói, tôi không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa. Mau đi thôi. À. Linh gật đầu, mặt mũi tái nhợt, có vẻ rất hốt hoảng. Ba chúng tôi chạy thật nhanh ra xe. Cũng như lần trước đến đây, lượt đi là Linh cầm lái, lượt về là tôi. Tôi vội khởi động xe, trời khỏi ngôi nhà hoang. Suốt chặng đường tôi không dám nhìn vào gương chiếu hậu Để quan sát ghế sau xe như lần trước Sợ sẽ lại nhìn thấy người nặng ông giấy đó Khi xe vào đến thành phố Tôi mới tắp xe vào lầy đường để thở Còn Hòa thì trích túc liên tục Trích đến nổi hò lên sạc ruột Sau khi đổ xe vào nơi an toàn rồi Tôi quay sang hỏi Lần này hai người đã nhìn thấy gì vậy? Hòa cuối đầu không nói dường như không muốn nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp vừa mới xảy ra. Linh cũng mím chặt môi, không muốn nói gì thêm. Một lúc sau, tôi lại hỏi Linh. Chúng ta thất bại rồi phải không? À, không thể đưa người giấy trở về cổ âm được. Linh cũng không biết phải làm sao bây giờ. Hoa ngập ngừng. Lần này, người giấy không đưa tao về phòng tắm nhà tao nữa. Mà Tôi tiếp lại ngay. Mà thân phòng của Hân. Không phải không? Mày muốn cũng thấy sao? Hân trong tủ áo? Hân. Không lẽ Hân đã chết thật rồi sao? Chết ngay trong tủ quần áo của nó. Cho nên không hề có dấu hiệu ra ngoài. Và người giấy mới xuất hiện, đứng đằng sau ô cửa sổ phòng của Hân. Tối đêm. Tôi thở dốc Phản ứng cơ thể như tự chối Không muốn tiếp nhận cái kết luận vừa đặt ra Nghĩ đến cái chết thương tâm của Hân Tôi thật sự không chịu nổi Nước mắt cứ trực trào ra Ngẹn đắng trong cổ họng Hòa cũng sụp xịt mũi ngẹn ngào Linh thì vẫn lặng yên Không nói gì Có lẽ đang cố kiệm nén sự đau buồn Và nỗi mất mát đang dâng trào lên trong lòng Để mình không phải khóc Hòa đột nhiên lên tiếng trứng ăn carbon. Lần trước cơ, tao cũng độc có chết giống như trong cái cảnh tượng tao nhìn thấy. Biết đâu hững thoát được thì sao? Dẫn chưa có tin tức gì mà. Sau khi đưa tôi vào hòa bệnh, Linh cũng lái xe đi. Trước khi đi còn nói sẽ tìm cách kết thúc tất cả mọi chuyện mà chính cô đã bắt đầu. Đêm hôm nay thật dài và mệt mỏi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Hằng. Chúng tôi luôn giữ mối quan hệ rất tốt. Tuy không đánh mất gọi là yêu, nhưng đã có lúc tôi nghĩ rằng đến năm 30 tuổi, nếu cả hai vẫn chưa có bạn trai hay bạn gái thì tôi sẽ cùng hơn về chung một nhà. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nỗi buồn đến quá đột ngột như một ly rượu nặng sộc lên sống mũi cay xè. Và nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm gối nằm. Hoa cũng không ngủ được. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài sừng sự của tôi và cậu ta. Cả đêm không sao chợp mắt được. Khi đồng hồ báo thức vang lên, cả hai mới từ từ ngồi dậy, đầu đau nhức dữ dội. Dù tinh thần có kiệt quệ đến đâu, thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chúng tôi mỗi người đều có công việc cần phải hoàn thành. Đôi khi bận rộn lại khiến cho cả hai cảm thấy cô tái hơn. Vùi đầu vào công việc, giúp tôi tạm thời quên đi nỗi lo lắng kinh hải, dù chỉ trong chốc lát. Tôi vẫn chú ý nhìn màn hình điện thoại cả ngày, nhưng hôm nay vẫn không có tin tức gì của Hân. Đúng lúc tàn sở, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là cô bạn bên cạnh phòng của Hân. Đã là ngày thứ 3 mà Hân mất tích. Tôi nung nóng hỏi: "Hân đi về phòng chứ?" "À, chưa, vẫn chưa thấy Hân quay lại." "Ừm, có tin tức gì của Hân hay không?" Ừ, vẫn chưa có. Ừm, cảnh sát có tới kiểm tra chị em? Ờ, không. Em không thấy cảnh sát tới. Tôi ngạc nhiên tự hỏi. Không lẽ người nhà cô hơn vẫn chưa ai báo cảnh sát hay sao? Tôi hỏi cô gái, giọng không giấu nỗi sự thất vọng. Vậy em gọi anh có có chuyện gì hay không? Cô gái hoang mang nói: À, anh đến đây xem thử đi. Phòng của Hân có mùi kỳ lắm. Mùi kỳ lạ sao? Nghĩ đến cảnh tượng đã thấy trong chuyến tuần du địa phủ tối qua, tôi bất chợt trùng mình sợ hãi. Nếu Hân thật sự đã chết trong tủ quần áo, thì cái mùi lạ mà cô gái đang nói đến, chắc có thể là mùi xác chết đang phân hủy. Đã 3 ngày kể từ khi Hân biến mất. Nếu Hân đã chết vào đêm đó, từ cái đêm mà tôi không liên lạc được với Hân, Thì những gì tôi đã thấy rất có thể là sự thật Có thứ gì đó trong lòng phổi tôi đang vình to lên Khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó thở Mọi thứ trước mắt trao đảo đi Tay đang cầm điện thoại cũng buông thỏng Điện thoại trôi trên mặt đất Vẫn đang phát ra tiếng gọi thẳng thốt của cô gái kia Anh đồng nghiệp thấy vẻ thất thần của tôi Lây nhẹ vai hỏi Vinh à, có sao không? Sao mặt mày tái mét gì? Chú cháu hả? Một hồi lâu tôi sủa tai. Không sao. Em không sao. Tôi gọi ngay cho Hoa, hỏi cậu ta đang ở đâu. Tiếng tạp âm trong điện thoại khá ồn ào. Có lẽ đang chạy xe ngoài đường. Hoa hỏi tôi. Ừm, tao gần về tới rồi, có chuyện gì sao? Mày tới chỗ hơn đi. Bây giờ tao qua đó. Hoa không hỏi gì thêm. Tôi cũng nhanh chóng tắt điện thoại, lao ra khỏi công ty, phóng xe đến chỗ Hân. Tim tôi vặn thắt lên từng cơn. Đêm qua tôi đã khóc cả đêm, và hiện tại cũng đã đến lúc tôi phải đối mặt với sự thật tàn khốc rồi. Nhưng sao tôi vẫn không thể nào bình tĩnh mà tiếp nhận. Trong lòng tôi vẫn không ngừng cầu nguyện cho Hân, cầu mong Hân không gặp phải chuyện gì cả. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện trò chơi tử vong tác giả Thủy Dung. Ờ quý thính giả hãy đón nghe tiếp tập thứ hai cũng là tập kết thúc của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối ngày mai lúc 20 giờ nhé. Chúng ta cùng chờ xem kết cục của nhóm bạn này như thế nào. Khi vướng phải một người giấy đến từ địa phủ và có thật sự câu chuyện đúng như những gì mà ờ cái nhóm họ đang trải qua hay không cùng chờ xem nhé. Hẹn gặp lại quý tín giả vào tối ngày mai. Chúc quý tín giả một đêm ngon giấc.